Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để bỏ mà Tên Tô Si Cũng như tên chỉ huy Katasu Đang hối tiếc về hai con tin Mà tiên thông ngôn Hoàng Tuấn đã giật thì mật Nếu không bọn chúng Đã có bà Ma Yến Mọi việc sẽ trở nên dễ dàng Trong lúc này Bốn người gồm hai chị em bà Ma Yến Tiên thông ngôn Hoàng Tuấn Và nàng vũ nữ Cẩm Nhung xong đêm ngủ mê mạn bị thuật nhiếp hồn của hồn ma Lão Triệu Khi trời vừa dạng sáng đều đã tỉnh dậy Trong số 4 người Chứ có bà Ma Yến biết mình Tại sao có mặt trong chốn rừng sâu hoang vu này Những người còn lại Bị ba oan hồn nhập vào mượn sát Từ thành phố đưa đến đây Đều dưng mắt ngạc nhiên nhìn nhau hỏi Đây là đâu Tại sao tôi đang ở trong rừng Bà Ma Yến chỉ biết thở dài tôi đặt lại Các người bị ba hồn ma chết oan Mượn xác nhập hồn đưa đến đây Dẫn dắt bọn lưu manh khát máu Đưa đến đây để chúng tự Diệt lẫn nhau Hiểm qua ta nằm mộng thấy một hồn ma nữ Hiện về báo Hai nhóm người Ngọc Duy và Đại Bàng Xanh đã chết hết Thường đi đến kho báo Giờ chỉ còn lại bọn Nhật Bản thôi Nàng buồn ơi cầm nhung Đã nhớ ra Em nhớ ra rồi Xác em bị một con ma nữ Dựa vào đi theo tên lưu manh Ngọc Duy Để đến đây Tên thông ngôn Hoàng Tuấn cũng nói Tôi đi theo bọn Nhật làm thông ngôn Nhưng không hiểu sao từ lúc Còn ở Tùng Nghĩa Thấy tâm tinh thay đổi thật kỳ lạ Bây giờ bà chỉ nói ra mới hay Có người nhập xác để đưa bọn Nhật Đi bộ tử điểm Bà Ma Yên nhìn em trai Mã Thành Còn ngơ ngẩn vì cơn mê chưa qua khỏi Bà nói tiếp Mã Thành em ruột tôi đây Cũng như hai cổ cậu Bị hồn ma mượn xác Nó có tuổi Nên không lấy lại trí nhớ và sức khỏe nhanh như hai người Đang còn ngư ngần chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra trong rừng quảng sơn Nói xong Bà mã Yên mới kể lại câu chuyện Về kho báu Được bọn Nhật năm xưa đi cướp Chúng đang giấu trong một hàng đá Rồi những phát hiện ra kho báu của bọn Ngọc Duy Băng cướp đại bàng xanh Giờ đã chết không còn một hại Chúng đều do ba oan hồn ra tay Trả hận thay trở lại hành đà Cuối cùng bà mã Yên nói Đạo Tài Tân Trời đất sẽ ban phục lộc cho mình Mà không phải đi tìm Như chị đây Khi trong tay nắm được kho báo trong rừng này Chị cũng không mà Nên vẫn tồn tại sống vui vẻ cùng mọi người Còn như bọn Nhật Ngọc ghi hai đạn bảng xanh Có lòng tham không đấy Sẽ bị trời chu đất diệt Không cho được hưởng thụ cái của cải Không do chính mồ hối nước mắt mình tạo ra Và như có ai đang dựa vào xác bà Mạ Yến Bà nói như một vị thần lịch. Những kẻ gian ác lừa đảo giết người như bọn Ngọc Duy, Ba Kim Anh đều đã thấy quả báo nhãn tiền. Theo luật trời đất ác giả ác báo và sắp đến là bọn Nhật cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Bây giờ nàng phụ nữ Cầm Nhung mới cảm thấy lo sợ. Vì nàng cũng từng đi lừa đảo thiên hạ chiếm đoạt tài sản làm của riêng. Mà tên Ngọc Duy là một điển hình. Cầm Nhung nói với bà Mạ Yến Nghe bà chị nói khiến em sợ quá. Em nguyện từ nay đi theo bà. Tu tâm tích Đức làm chuyện cứng nhân độ thế để lấy lại phần phúc Đức mà em từng đánh đổ mất. Bà Mai Yến khẽ mỉm cười không trả lời câu nói của Cẩm Nhung. Bà nhìn cả ba người rồi nói tiếp. Thôi, chúng ta cùng đi xem. Giờ đền tội của bọn Nhật tham lam khát máu sẽ chết như thế nào. Khi ánh mặt trời xoay sáng toàn cảnh núi rừng Bọn người có tên Katasu nhất quyết đi vào trong hàng đá tử thần. Vì tính tò mò muốn thấy kho báu mà không sợ nguy hiểm để tính mạng. Vừa bước vào trong hang, trên tay tên nào cũng cầm bó đuốc, dọi đường. Chúng thấy hàng đá thật sâu và chật trội. Đồng thời thấy có rất nhiều bộ xương người còn nằm dài rác trên đường. Tên Katasu mới mở miệng nói. Đây là những người bị ngài Giamasito giết trên đại diệt khẩu. Tiên tu sĩ si cũng biết, nhưng hắn lại hỏi thêm. Và chúng đã trở thành những oan hồn làm thần giữ của ở đây. Chúng ta không có bùa phép giải trừ bọn âm binh này. Chắc gì vào được kho báo thường ngày Katashu. Tên chỉ huy Nhật ngó quanh rồi nói. Theo tòa biết nơi này có đặt hệ thống đá rơi. Ngài Giamasito đã mở cảm bẫy trước khi về Nhật nên chúng ta biết mã khóa cần gì thứ bùa phép theo kiểu mê tín dị đoan không sợ nguy hiểm đâu. Ngự tiền các hạ thủ lại nói tiếp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net